Ngẫu nhiên Lâm Trấn Kim sẽ cùng hắn luyện tập đối chiến, ông hiểu rất rõ công pháp doãn tử trương tu luyện, nhưng nghi hoặc trong lòng của ông cũng càng ngày càng sâu. Rốt cục một ngày sau khi ăn xong, Lâm Trấn Kim không nhịn được hỏi, A Trương, công pháp con tu luyện đến từ nơi nào, còn trôi thiên tinh như ý này nữa, có lẽ tương đồng với công pháp của con.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 Người cảm thấy tủy băng quyết so với bộ công pháp trong tộc truyền xuống như thế nào? Doãn tử trương đã đem tủy băng quyết tìm hiểu thấu triệt. Chỗ còn thiếu chỉ là tu luyện và vận dụng hòa hầu. Hắn biết rõ bộ công pháp kia có chỗ lợi hại, cho nên cũng đặc biệt hiếu kỳ. Đến tột cùng băng hòa thần vương sáng chế bộ tủy băng quyết này phải chăng đã vượt qua bộ trí cao công pháp trong lâm thị vốn có kia? Lâm Trấn Kim cười khổ nói.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 Lâm Trấn Sát là danh tự Lâm Đại Gia, Lâm Trấn Kim Hận hắn đối với một nhà ba người của mình Luân phiên tính toán hãm hại, không chịu gọi hắn là đại ca, đổi thành gọi thẳng kỳ danh. Trước khi ông phát hiện con trai trưởng Lâm Chấn Sát âm thầm ra ngoài làm việc, vì vậy chẳng chọc đem tin tức tiết lộ cho tam đệ hắn Lâm Tam Gia Lâm Trấn Thuần, Lâm Trấn Thuần và Lâm Trấn Sát hai phái tranh đấu gây gắt nhiều năm.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 Các con cố gắng ít tiếp xúc với người cung thái hữu ở đảo Âm Dương, nếu như có thể không đi đến đảo kia là tốt nhất. Lâm Trấn Kim trịnh trọng nhắc nhở, vì cái gì? Chu Chu rất kỳ quái, trước kia nàng nghe Đại sư Vinh nói về đảo Âm Dương với thái độ hèn mọn bỉ ổi quỷ dị, làm cho nàng hình dung tòa đảo kia có cái thứ gì không được tốt đây này. Lâm Trấn Kim không có ý tứ trước mặt con dâu tương lai nói loại đề tài này.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 Một người quái gì không có tu vi Ngoại trừ là đệ tử nhập thất của luyện đan sư thất phẩm chỉnh quyền Còn có thể khống chế một linh thú nhìn bề ngoài ngu xuẩn đần độn thực chất lợi hại vô cùng Lại tìm không ra mặt tốt khác Doãn tử trương vừa ý nàng hơn phân nửa cũng là nhìn chúng khả năng luyện đan và bản lãnh ngự thu A Trúc Thủy Nhu biết được chính mình lại có tên trên danh sách đi bắc hải lịch lám rèn luyện Cũng vô cùng ngoài ý muốn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 Hưởng thủ cuộc sống thần tiên một cách cao cao tại thượng, nàng không có cách nào tưởng tượng mình sẽ thích ứng cuộc sống phàm nhân thế nào, cùng chung sống với một đám tầm thường thô tục. Trúc Thủy Nhu vút hoảng đứng ở trước cuộc phòng doãn tử trương, tâm loạn như ma, vừa lúc Chu Chu đi tới nhìn thấy nàng, cười nói, ngươi tới tìm sư vinh sao? Hắn không có ở đây, có thể đi tới chỗ lâm thúc thúc.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 ta nói chuyện này với ngươi bởi vì ngươi là bằng hữu của sư vinh, ngươi và lâm đại nương đã từng đối xử rất tốt với sư vinh cùng với dì doãn ở thời điểm họ gian nan nhất.